cái bề gỗ hình tròn ấy, phòng trường nhìn như là một bàn thờ, bảo đấy là bề gỗ, nhưng thực tế là chất gỗ cực kỳ cứng rắn, trải qua bao năm tháng rồi mà không hề mục ruỗng, chắc hẳn là dùng một loại thạch mộc hiếm có, tồn tại ở trạng thái bán hóa thạch mà chế thành. Hình tượng hoàng bì tử mặc quần áo con người khắc trên lại càng kỳ quái ngụy dị, trong sự thần bí còn tốt lên mấy phần đáng sợ. Tên béo nào có để ý xem trên bệ gỗ có cái gì, chỉ lo giải thích với tôi, cầu ta béo như vậy là để chuẩn bị sau này, còn trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch. Tôi xoa xoa tay bà cộng ta. Lúc này thôi đừng mồm loa mép dài nữa. Xem ra chúng ta đã lọt vào cái niễu thờ hoàng đại tiên rồi. Về điểm này từ từ đồ án khắc trên bệ gỗ và các tượng thần bằng đất lủng đổ nghiêng đổ ngả trong gian điện đá, có thể nhìn ra được. Những bức tượng đổ trong gian điện đá này, cũng gần giống như trong gian thờ thành hoàng Ở các chùa miếu thông thường, hai bên đều là các tượng thông phán, câu hồn, sứ giả mặt thú hình người. phía sau khám thờ là tượng một con hoàng bị tử thành tinh. Trong điện thờ vẫn còn giữ rất nhiều hình vẽ và văn bia ly kỳ cổ quái. Hình vẽ thì toàn là các cảnh tượng khủng khiếp, dạng như trốn vàng thành tinh ăn thịt người, vân vân. Còn nội dung trên văn bia thì ba phần đều là những thứ kỳ quặc mà tôi chưa thể nào hiểu được cánh cổng đá chìm sâu vào bùn đất và tình cảnh hỗn loạn bừa bộn bên trong gian điện. Những điều này chứng tỏ rằng thuở trước nơi đây từng xảy ra lở núi hoặc thiên tai gì đó đại loại, mới khiến cả ngôi miếu quỷ quái bằng đá này bị vùi lấp dưới đất. Nhưng hang ngầm phía trước cổng đá rõ ràng là do con người đào xong này. Không hiểu vì nguyên nhân gì, mà những người đào hang ấy lại chẳng quản vất vả đào đất vào ngôi miếu cổ này. Chắc lẽ họ muốn tìm thứ gì đó quan trọng. Một ngôi miếu thờ ma quỷ giữa chốn núi hoang rừng thẳm này, liệu có thể có cái gì? Tôi thực không sao nghĩ thông được những vấn đề ấy, nhưng cũng chính vì những điều chưa biết mỗi lúc một nhiều, vô hình trung lại càng khiến tôi quyết tâm dò xét cho đến ngọn đến ngành. Trong đầu Yến Tử toàn tư tưởng mê tín dị đoan, bẩm sinh đã có tâm lý khiếp hãi với truyền thuyết quỷ nhã môn rồi. Cô nàng lấy găng tay lau lau một cái bát đá đầy những bụi đất bên cạnh bề gỗ. Trong bát toàn là những thứ đông đặc màu nâu đen. Cái bát ấy khiến Yến Tử nhớ đến một truyền thuyết sơn quỷ uống máu người. Vậy là cô bắt đầu nghi hoặc, liệu có phải Hoàng Tiễn Cô cố ý dẫn dụ chúng tôi vào trong miếu sơn quỷ này hay không. Càng nghĩ lại càng thấy sợ. Tôi và Tiễn Béo đều không tin, con tròn vàng nhảy nhép ấy lại cản quấy phản động đến thế, dám động thổ trên đầu thái tuế sao. Vậy nên tôi chẳng hề e ngại gì, nói với Yến Tử buốn dân giàu trung ta vào chỗ mai phục hả? Thế chẳng phải là phản con bà nó rồi à? Và lại dùng hoàng bị tử ấy, tùy tinh minh giả hoạt thật đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là bọn thú vật. Sao có thể thổi phồng sự lợi hại của lũ ngu quỷ xà thần ấy lên được như thế? Khuynh hướng tư tưởng này thật là quá nguy hiểm. Cô phải biết rằng, nắm đấm sắt thép của giai cấp vô sản có thể đập tan mọi thế lực phản động đó nghe. Kết luận cuối cùng của tôi và tiền béo là về vùng núi này quá mê tín hoàng đại tiên. Xem ra nhỏ cỏ phải nhỏ tận gốc, dạy người phải dạy tâm tính, máy móc để lâu không lau chùi sẽ sinh ra rỉ sét. Người không học tập sẽ thành bọn theo chủ nghĩa xét lại. Điều này chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng của chúng ta vẫn còn chưa tửu, cần phải để yếu tử nhận thức được. Hoàng bị tử chính là hoàng bị tử. Dù nó khoác da người lên, cùng chẳng thể nào thành tình được. Yến tử tức giận mắng lớn: Hai con rùa nhà các anh, toàn chỉ biết lắm mồm thất lạc thôi. Tôi nói cho các anh biết nhé. Ai mà vào quỷ nhà môn để bị sơn quỷ bắt lấy hút sạch máu đấy. Các anh xem cây bát đá bên dưới bệ thờ gỗ này mà xem. Bị máu người nhuộm hết cả rồi. Đây rõ là sự thực rành rành còn gì. Sao lại bảo tôi mê tín cơ chứ? Tôi thầm nhủ, sơn quỷ uống máu người, chuyện này thì cũng là tà dị thật đấy. Thế nào đúng là có những chuyện bi kịch nhân gian như thế. Ngụy Đoạn tôi cúi đầu xuống, quan sát cái bát bằng đá được máu người mà Yến Tử nói đến. Bên dưới bệ thờ hình tròn bằng gỗ quả nhiên có một cái bát đá rất to. Vùng Đông Bắc gọi loại bát cổ cực lớn này là bát bể. Biển. Cái bát đá này là đồ từ nhiều đời trước rồi, hư tổn rất nặng, phần rìa mép hầu như chẳng còn nguyên vẹn. Tôi muốn xem kỹ, những vết tích màu đen sẫm bên trong bát có phải máu người hay không. Bèn cầm bát đá lên, lật ngược lại, đập đầm xuống đất. Cái bát bị chấn động, rụng ra rất nhiều mặt phấn màu tím đen. Tôi lại quan sát hình tượng tròn lông vàng thành tình trên bề gỗ, lập tức hiểu ra, liền vung tay xuống, làm động tác như chặt đầu, đoạn nói với Yến Tử và Tiền Đéo. Cái bệ gỗ này không phải bàn thờ đâu, mà là đoạn đầu đài, chắc chắn là để chặt đầu gà lấy máu. Hai người nhìn bên rìa mép, chỉ trích những vết rào, vết búa chặt xuống đây này. Chặt đầu gà ở đây trạc chán lại để máu chảy vào bát đá cho hoàng đại tiên hưởng dụng. Tại sao tôi lại nói là máu gà ư? Ấy là bởi dân điện đá này, thờ hoàng bí tử, mà hoàng bí tử thì không ăn thịt người. Mấy cả chuyện hoàng bí tử thích ăn thịt gà, cũng chắc chắn chỉ là tin đồn nhảm thôi. Nó không thích ăn thịt gà. Hoàng bí tử trộn gà cũng không phải để ăn thịt, mà chỉ là thích uống máu gà thôi. Nhưng lời này của tôi làm yến tử nghe mà chỉ biết gật đầu lia lịa phân tích rõ ràng hợp tình hợp lý, mà thời xưa cũng đúng là có phong tục này, khiến cô tin rằng gian điện đá này chẳng qua chỉ là một cái miếu thờ hoàng đại tiên từ thời xưa rất xưa, chứ chẳng phải quỷ nha môn có sơn quỷ uống máu người cái gì gì đó. Yên tử chỉ sợ sơn quỷ chứ không sợ hoàng bỉ tử. Sen cho cùng thì mấy nhà tọ sản trong núi, có ai là chưa từng đánh bẫy hoàng bỉ tử đâu chứ. Tinh thần đã bình tĩnh lại, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Không còn chỉ nghĩ đến chuyện Kêu chúng tôi bỏ chạy nữa Yên tử nhìn cái bát đá Dùng đựng máu gà cho Hoàng bị tự uống Bỗng nhiên nhớ đến một truyền thuyết xa xưa Đã lưu truyền rất nhiều năm Cô nói Nhắc đến Hoàng Đại Tiên Hồi xưa trong núi Đoàn Sơn Hình như cũng có một ngôi miếu như thế thật Rất nhiều rất nhiều năm về trước Dưới dãy Đoàn Sơn có mạch vàng Ban ngày người ta ở trên núi đảo đất tìm vàng tối về cắm trại bên bờ sông, sát gần cắt bên dưới chân núi. Người nhiều quá, nên cứ đến tối khi các trại đốt đèn là chiếu sáng cả vùng sơn cốc như ban ngày. Những người đi tìm mạch vàng đều thờ Hoàng Đại Tiền, cho rằng vàng trong núi là của Đại Tiền gia cả. Để họ đào được ấy là Hoàng Đại Tiền phát từ bi cứu hộ cứu nạn cho đám dân nghèo. Ai nấy đều vô cùng cảm kích, thường hay đến chân núi bái tế miếu thờ Hoàng Đại Tiền ở đó. Cái miếu đó đã có từ đời trước đó lâu lắm rồi, cung đã bỏ hoang phế nhiều năm, nhưng chính vì địa điểm cất míu hoàng đại tiền ấy khá đặc biệt, lại vừa khéo đối diện với khoảng đất trống, người đào vàng cắm trại dưới chân núi, cung tức là lâm trường hiện nay. Những người đào vàng ăn cơm, đốt lửa sưởi ấm, cung bằng như thắp hương cho hoàng đại tiền. Vì người đào vàng đông quá, khiến cho míu hoàng đại tiền ấy được ngày hưởng ngàn năm cũng, đêm thổ vạn năm hưởng. Làm gì có thần tiên nào được đãi ngộ tốt như thế. Kết quả là chuyện này đã để Sơn Thần Già biết được, vừa ghen vừa tức, vậy là ngài cho sập núi đẻ chết vô số người. Từ đó trở đi, Miếu Hoàng Đại Tiên cũng không còn nữa, mạch vàng trong núi cũng biến mất không tằm không tích. Lại có một thuyết khác kể rằng, có người đào được một cái hộp bằng đồng xanh trong mạch quặng. Cái hộp ấy là của Hoàng Đại Tiên, người phàm tuyệt đối không được mở ra. Sau khi người ấy mở hộp ra, núi liền sập xuống. Trong hộp có thứ gì chẳng ai biết, vì những người nhìn thấy nó đều chết tiệt cả rồi. Cuối cùng Yến Tử nói: "Đây toàn là những chuyện từ đời cha đời ông, không biết là đã chuyển được mấy trăm năm rồi nữa. Chỗ này nếu không phải là quỷ nhà một, thì chắc chắn là miếu thờ hoàng đại tiền mà những người đào vàng thời xưa dựng nên đấy." Tôi gật đầu, thế này nghe còn có lý chút, không ngờ cái chốn rừng sâu núi thẳm, hiếm dấu chân người thời trước Lại còn một khoảng thời gian phồn vinh thịnh vượng, còn tìm được cả mạch vàng, nếu không phải tận mắt trông thấy ngôi miếu thờ hoàng bị tử bị chôn vùi dưới đất, tôi thật cũng không dám tin. Có điều dĩ nhiên tôi không tin chuyện núi lạ liên quan đến cơn giận dữ của sơn thần, lại càng không tin vào việc đào cái hộp đồng xanh làm núi lạ. Động đật tức là động đất, tại sao cứ phải cố gắng ghép chắp vá vào những thành phần khiến người ta nghe mà sợ cả tóc gáy lên như thế? Nói tới đây hai cây đuốc chúng tôi đốt lên đã gần tàn lụi, sắp cháy hết đến nơi. Bọn tôi vội lấy ra hai cây nến nhựa thông đốt lên. Đây là một loại nến nhà quê của người vùng núi này, cực kỳ đơn giản, nhược điểm là cháy rất nhanh, chứ không cháy lâu như nến sịn. Có điều lúc đi đường ban đêm cũng có thể đem ra dùng tạm, dù sao còn hơn là không có ánh sáng. Tựa bảo với yến tử và tiền béo. Chỗ này chỉ là miếu thờ hoàng bị tử. Vậy thì cũng chẳng có gì ly kỳ cả. Chúng ta thừa thắng xông lên, đuổi đến tận cùng, vào trong hậu điện bắt con hoàng tiền cổ kia, rồi nhân lúc trời chưa tối, mau trở về lâm trường. Hoàng tiền cổ đã bị tiền béo lết quả dơ lệ bịt miệng, đổ giam bịt lỗ đít, chân sáu cũng bị trói bằng dây thép, giờ nó chẳng thể kêu lên, cũng không phun hơi thối được, mà bò cũng chẳng thể bò nhanh, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Vì vậy chúng tôi không lo nó mọc cánh mà bay đi đâu được. Ba người cứ thong thong thả thả mò vào trong dàn điện đá. Dàn thạch điện thờ hoàng đại tiễn này không sâu cho lắm, tường phía hậu điện được xây dựa vào vách núi, vô cùng kín kẽ. Cả dàn điện chỉ có cánh cổng đá, chúng tôi tiến vào là cửa duy nhất, không hề có cửa sau. Trên tường đá, hay phía mé bên bức tường đá có mấy chỗ hư tổn, gió lạnh lùa vào vụ vụ. Bên trên có lẽ là hốc rẽ cây trên triền núi hoặc xác động gì đấy. Nhưng mấy chỗ hở ấy đều không bằng bản tay, con hoàng tiền cổ cũng không thể nào chu ra được tự đó. Trong điện có một pho tượng đất hơi nghiêng đi một nửa, ấy chính là thần vị của hoàng đại tiền. Người ấy mặc áo dài, cao như người bình thường, hình tượng cũng rất giống người, chỉ là đầu treo mắt chuột, khóe miệng còn để lại mớ sợi dầu lừa thừa, còn lại cái miệng rất giống miệng của giống chuột lông vàng nữa. Sau lưng tượng đất của hoàng đại tiền Có một cái hầm. Bên dưới còn có cầu thang đá dẫn xuống sâu hơn. Xem ra con hoàng đại tiên cô hắn đã chạy xuống đây định tìm lão tổ tộc nhà nó bảo hộ rồi. Tôi thấy cái hầm cũng khá là kỳ lạ. Miệng hầm vốn phòng chừng được đậy lại bằng đá xanh. Giờ miệng đã ấy đã bị bậy rà, vứt ràng một bên. Đây rõ ràng là lối vào của một đường hầm bí mật, được ngụy trang rất tốt. Xem ra cái hầm bị bậy nắp này, có lẽ chính là do người đào hàng. Suối ngồi miếu dưới lòng đất này gầy ra. Bọn họ hiển nhiên là đến có mục đích, rốt cuộc họ muốn tìm thứ gì nhỉ? Lẽ nào chính là cái hộp bằng đồng xanh, đựng bảo bối của hoàng đại tiền được nhắc đến trong truyền thuyết vùng này. Tôi và Yến Tử một chiếc một sau, giơ cao ngọn nến nhựa thơm, tuy béo cầm vũ khí đi ở giữa, lần từng bước đi xuống bậc thang. Cầu thang đá vừa dốc vừa hẹp, trong ngầm lạnh lẽo thấu cả xương rồi và đi vào tóm lược nghi vấn vừa nãy nói với tiền béo và yến tử. Tiền béo nói: Nhật ơi là nhất, cậu đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc, lúc nãy chui xuống, có phải cậu không trông thay đầu. Lập lập bên trên cửa lối thông vào đây, dày chừng nào chứ? Đó đều là đất đá bị nước mưa xối xuống, lấp lên một lớp nữa đấy. Rõ là hồi trước có người đào vào trong núi tìm bảo vật thật, thì chắc chắn cũng phải là chuyện của mấy tộc Hay trăm năm trước rồi, có thứ gì hay ho cũng bị người ta hớt hết cả rồi. Còn duy nhất để lại cho chúng ta đầu chợ. Giờ vào đây chỉ có mà họt phần ấy, cố gắng bắt được vài con hoàng bị tử đi đổi mấy cân kẹo hoa quả là tôi hoàn hỉ lắm rồi. Cầu quốc đừng tham lam quá, chẳng phải chúng ta đã có một tay gấu với cả miếng vàng rồi sao? Hai hôm nay phải nói là, phận con bà nấu tải rồi còn gì. Tiền đi đường để Tết về nhà thăm người thân, với tiền rượu thuốc từ giờ trở đi. Cờ giờ cũng tạm tạm được rồi đây. Tôi cùng tên bé vào yến tử vừa nói vừa đi xuống dưới, mới phát hiện cái hầm này sâu hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chú ngực bắt đầu đập thình thịch hồi hộp. Không có đường đường hầm, rốt cuộc cũng sẽ thông đến tận đâu. Càng đi xuống dưới, chất lượng không khí càng kém, vẫn tạm có thể thở được, nhưng khó chịu nhất là ngọn lửa của cây nến nhựa thâm từ màu xanh lam chuyển sang xanh lục, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu hắt lên là mặt ai nấy đều như phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt nhạt. Tôi chưa gặp ma quỷ bao giờ, nhưng phòng trừng có gặp ma quỷ thật, đem dò so sắc mặt với ba bỏ tôi bây giờ, ẻ là chẳng khác nhau là mấy. Thứ nến nhựa thông này, chẳng những hun cay cả mắt, mà ngọn lửa cũng không được lớn, dù không có gió, nhiều khi cũng tự động tắt phụt. Tôi phải một tay cầm nến, tay kia không lại che ngọn lửa để phòng hơi thở của mình, hoặc luồng khí lưu dẫn động khi bước đi làm nó tắt ngúm đi mất. Nhưng thứ nến giảm này, dù sao cũng quá kém, cẩn thận như thế rồi mà nó vẫn đột nhiên tắt mất. Ngọn nến trong tay tôi vừa tắt, đàng chiếc liền tối om như mực. Tôi dừng lại định đốt nến lên rồi mới đi tiếp, nhưng Tuyền Béo ở đằng sau sát quá. Cầu thang lại hẹp, không hãm lại được. Tôi bị cầu tà huých cho một cú, liền không đứng vững được nữa. Yến Tử đi sau cũng thấy hai chúng tôi lăn xuống bậc thang. Vội vàng vươn tay ra kéo lấy cánh tay của Tuyền Béo. Nhưng cô làm sao mà giữ được thằng béo ấy? Vậy là công nằn lồng lốc theo chúng tôi xuống bên dưới hẳm tối Cũng may bọn tôi đi gần đến bậc thang rồi Trên gồi mặt khá dày dặn Nên không bị thương gì mấy Chỉ có điều cây nến nhựa thông trên tay yến tử cũng thắt mất Phía trước tôi ỏm như mực Giờ tay trước mặt không thấy nằm ngón tay đâu Tôi xòa xòa bắp tay bị vào đập đau điến cả người Đình lấy trong túi đeo chéo ra cây nến khác đốt lên Xem thử coi bọn tôi bị rơi xuống chỗ nào đây Nhưng vợ ngồi dậy Liên có cảm giác như cái đầu đội mũ rạ của mình bị đập vào thứ gì đó. Bên má cũng có vật gì đang đung qua đưa lại. Cà vườn nữa lại có miếng dây thừng cọ vào gỗ, không ngừng phát ra những âm thanh kéo cả kéo kẹt chát rít. Tôi thầm nhủ, chắc là thứ gì bị treo lên à. Nghị Đoàn biển tiện tay giật thử một cái. Dựa vào cảm giác tay mà phán đoán, thì hơi giống với loại dây bông đế dày của vùng Đông Bắc hồi xưa. Dờ vào bên trong thì thấy cưng cứng Như ấm chân người Dờ lên trên nữa là bắp chân mặc quần bông Ấn quần còn mót chặt vào nữa Tôi lập tức giật bắn mình Đế giày vừa khéo ngang với mặt tôi Người gì mà hai chân lại lơ lửng đu qua đu lại lên trên khổng như thế Chắc chắn là bị treo cổ chết rồi Giữa một trốn tôi đèn như mực Đèn đuốc chẳng có gì Không ngờ tôi lại dờ phải một cái sát người chết treo thế này Vùng Đông Bắc gọi sát chết treo là Lão Điếu Già Mà chuyện thiết nào về Lão Điếu Già này cũng cực kỳ không mོས་ gầy giận. Tuy rằng tôi xưa nay chưa bao giờ tin, nhưng sự việc ập xuống đầu thế này, không giả mới gọi là lạ. Lúc ấy tôi liền không nén được, hét lên một tiếng á rõ to. Tiếng hét của tôi làm yến tử và tiền đệ Hóng Ngạn lăn bỏ bên cạnh, đều giật bắn người. Tiền béo ngã mạnh nhất, xương cột đập ngay vào góc cạnh của bậc thàng, cậu ta đắng đớn hít hà suýt xoa, nằm bên không bỏ dậy được, nghe tôi hoảng hốt kêu toáng lên như thế, lại càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi Nhật ơi là Nhật, cậu làm sao thế? Cậu, cậu, cậu ơi, cậu, cậu, cậu kêu lập cây gì? Màu, màu thắp sáng lên đi. Vừa rồi, đích thực là tôi sợ đến đần cả người già. Tài vẫn ôm, hai chân gửi chết treo lơ lửng, quên cả buồn già. Chọt nghe tuyển béo hỏi thế, tôi cũng không biết giải thích làm sao. Chỉ thuần miệng đáp. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi hai cái chân, sợ, sợ chết đi được. Yến tử áng trần cũng bị tôi làm cho hổ đổ. Trong bóng tối chỉ nghe thấy cô hoảng hốt nói À anh sao lại chết Không được chết đâu Lúc về làng bác Bí Thư mang tôi Tôi còn chờ anh gánh tội hộ cơ mà Anh chết rồi tôi biết làm sao bây giờ Trường thứ bảy kết thúc tại đây Sạc trên treo cổ kia Ẩn hòa nguy hiểm gì Mời các bạn đón nghe vào.